Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những bữa tiệc cuối tuần thường xuyên diễn ra ở nhà ông bạn bè được đón tiếp rất hào sản những canh bạc thâu đêm có cháu b bồ câut bổ và rượu hennessy để khách tỉnh táo ông hánh diện tru cấp chưa bao giờ xót xa tiếc của bởi vì bạn nhậu bạn chơi tuy không phải họ hàng Nhưng toàn là những kẻ có dính dáng xa gần đến việc kinh doanh của ông. Khi Việt Cộng chiếm miền Nam, ông chưa tuột dốc ngay. Địa phương vẫn ve vãn ông là thành phần tư sản dân tộc. Ông cũng có mất mát ít nhiều qua những lần đổi tiền và ở những lần tính toán làm ăn thiếu chính xác. Nhưng nói chung thì vẫn còn của nổi, của chị. Tiệm vàng hải kim thay đổi bộ mặt Cho phù hợp với hoàn cảnh mới Ông chỉ bày biện thưa thướt Vài chùm dây đeo cổ Bông tai, nhẫn cưới Và mấy món nữ trang đơn giản Vàng lá Ông cất kỹ trong nhà Chỉ những khách hàng quen thuộc Đến hỏi mua hoặc đổi tiền mỹ kim Ông mới lấy ra từng lượng Tuần thì lúc này đã trở về Cưới vợ Làm ăn vỡ vẩn Hai năm sau Chẳng mua được cái xích lô đạp Để tính chuyện lâu dài Một buổi sáng tháng 3 năm 78 Ông Tuần còn nhớ láng máng hình như ngày 23-24 gì đó Vợ Tuần xuống xích lô trước cửa nhà ông Hớt hải chạy vào và nói nhỏ Chú ơi Cháu nghe đồn nhà nước sắp ban hành chính sách cải tạo thương nghiệp nay mai Chú nhớ tìm cách giấu vàng Hoặc là nhờ ai giữ dùm đi Họ sẽ đến tận nhà kiểm kê đấy Ông Hải Kim hơi tái mặt Nhưng vội chấn tĩnh Cười cười gạt đi <cười> Kiểm thì kiểm chứ Chú có cái gì đâu mà sợ Một lúc sau lại đến lượt tuần hoảng hốt Chạy vào và lo âu nhắc ông cái tin kiểm kê Mà vợ chàng vừa thông báo Ông Hải Kim vẫn cười và trả lời như cũ Thì cứ để cho họ kiểm tao có cái gì đâu mà phải giấu. Ông luôn luôn lo sợ thiên hạ biết ông còn vãn, lại càng lo hơn nếu người biết đó là họ hàng thân thuộc. Tuần thấy ông chú bình thản, chẳng tin rằng ông chả có gì để nhà nước tịch thu, nên vui vẻ chào ông ra đi. Tuần vừa ra khỏi, ông Hải Kim quay ngay vào, tức tốc gói 40 lạng vàng đã lột hết lớp giấy dầu bỏ chung vào túi nylon, gói trong tờ tin sáng và giấu tại một chỗ rất kín đáo ngay gốc cây trứng cá ở sân sau mà ông tin là hết sức an toàn. Ông bảo vợ ôm đi 20 lượng, gửi hai người bạn công chức cũ cũng là bạn mạt trược ngày xưa, mỗi người 10 lượng. Trong tủ vẫn còn hơn 50 lượng. Ông đang loay hoay chưa biết tính sao thì lệnh giới nghiêm đột ngột ban hành Và đài phát thanh oan oan Đọc bản chính sách cải tạo thương nghiệp Ông nghĩ nhanh đến vợ chồng Tuần Đến số vàng vừa tẩu tán Và thầm cảm ơn vợ chồng thằng cháu Mà cả đời chưa bao giờ Ông nhớ nó là kẻ thân thích Còn đang hoang mang nghe đài Thì đã thấy toán kiểm kê gần 10 người kéo vào Họ thuộc đủ thành phần Đội cờ đỏ có mang súng Đoàn viên thanh niên cộng sản học sinh cấp 3, ủy viên phụ nữ phường và cán bộ thương nghiệp tổng cộng 4 năm khác nhau cùng làm một công tác để rình dập nhau, không cho ai xé lẻ. Trưởng toán từ tốn chào ông rồi hiền giải thích chính sách, nêu lên những điểm hợp tình hợp lý và nhân đạo khoan hồng của nhà nước để yêu cầu ông thành khẩn khai báo tài sản nhờ nhà nước quản lý dù. Gã bảo Trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân Thì tư sản dân tộc như ông là đồng minh của cách mạng Nay cả nước đang tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Thì thành phần tư sản dân tộc cũng trở thành đối tượng cải tạo Nhưng là cải tạo hòa bình Ông nắm vững chưa nào? Ông Hải Kim không hiểu chút gì về những từ ngữ lạ tai đó Nhưng cũng mạnh dạn hỏi lại Thưa anh như thế là chính phủ tịch thu tài sản của tôi Trưởng toán cười lớn, xong <cười> lại nói thế, nhà nước chỉ thu mua theo giá chính thức. trả ông Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net